Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lâm cũng có chút lòng tin Ngã bước vào bên trong đợi thêm một lát thì tới lượt của mình Sau khi tự vẽ cho mình một câu chuyện hoàn toàn mới lạ Lâm kể mình vô tình đi vào cây đám tang của mẹ con Huệ Rồi hợp tuổi cho nên họ bám theo để ám gã Ông Thầy Pháp nghe xong ngật gù vút một tròm dâu Chuyện mà cậu vừa nói nếu đúng là như vậy thì nó đơn giản mà thôi Ta sẽ cho cậu một đạo bùa Về giữ lấy nó ở trong phòng Ta mà át hẳn không bao giờ dám động tới Cầm lá bùa ở trên tay Lâm trở về nhà với một tâm trạng hoang măng lắm Bởi nói trắng ra thì gã cũng không tỏ ra tin tưởng nhiều Về chuyện bùa ngày này Nhưng mà như ông bà ta thường nói Có bệnh thì vái tứ phương Hơn nữa chuyện này gã cũng đâu thể nào tiết lộ được ra bên ngoài Về đến nơi thì cũng hơn 9 giờ tối Lâm bỏ luôn công việc ăn uống mà vào trong phòng treo lá bùa lên Xong xuôi cơn mệt mỏi sau lần đau bệnh vừa rồi vẫn còn âm ị Cho nên Lâm nhanh chóng leo lên giường Ngủ một giấc với hy vọng là mình không còn gặp ác mộng nữa Nhưng mà không, mọi thứ đâu có đơn giản như vậy Trong giấc mơ đêm ngày hôm nay Hình ảnh hai mẹ con của Huệ lại xuất hiện Như thể là người sống trước mặt của Lâm vậy Chưa hết tên ăn mày kia bây giờ không còn quỷ dưới chân của Huệ nữa. Mà gã còn đu tòn tên trên trần nhà. Thỏng cái đầu của mình xuống đất mà cười lớn. Lâm ơi, đến đây chơi với tao. Quá mệt mỏi, Lâm biết được rằng lá bùa mình vừa thỉnh về không hề có tác dụng. Gã mới thiểu thảo nói. Đây, thần xác của tao đây. chúng mày muốn làm gì thì làm, giết tao đi. Tao không còn thiết sống nữa. chúng mày cứ hiện ra, không giết tao thì tao sẽ tự tử. Vừa dứt câu thì một tiếng cười lớn cổ Huệ phát ra, tiếng cười lạnh lẽo tiếp mức Lâm cảm thấy xung quanh mình, xương sống của mình run lên bẩn bật Tiếng cười dứt thì hai mẹ con cổ Huệ và tiên an mày biến mất, Lâm từ từ thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, đầu óc của Lâm hoàn toàn trống rỗng, gã không thể nhớ được giấc mơ đêm qua của mình có những gì. Lâm ngức nhìn lên lá bùa rắn ở trên tường vật thầm nhủ, không biết liệu nó có hiệu quả hay không. Thế nhưng đó cũng là lần cuối cùng Mà Lâm trông thấy sự xuất hiện Của những người đã chết trong giấc mơ Những giấc ngủ bình thường Đã bắt đầu quay trở lại với gã Dần dần mọi thứ cũng trôi vào quyền lãng 5 năm sau Với số vốn Yểm lại được sau vụ trộm năm xưa Lâm bây giờ đã vươn mình Thành một ông chủ giàu có Sở hữu tận 3 cái nhà hàng trên thị xã Gã lột sắc hoàn toàn Và tất nhiên là chẳng ai nghi ngờ Vì sao Lâm lại nhiều tiền đến như vậy Ai cũng không phục cho cái tài Làm ăn của gã Và một trong số đó là Dung Người vợ mới cưới chưa đầy năm của gã Dung vốn là con gái Của một thương gia tầm cỡ Vì bị vẻ ngoài hào nhoáng Và cái mắt doanh nhân thành đặt của Lâm Làm cho siêu lầm Cho nên mới 2 tháng quen nhau Cô đã đồng ý theo về làm vợ của gã Cái đám cưới diễn ra linh đình Và chiếm được sự quan tâm Của đông đảo mọi người Sau khi lấy vợ Công việc làm ăn của Lâm lại càng phát đạt hơn Tin vui liền tiếp ập đến Và tin vui nhất đó Chính là Dung đã cấn thai Cái thai ngày buồn lớn hơn Thì Lâm lại càng làm ăn khấm khá Gã đắc chí lắm Quên luôn đi hết những chuyện xấu xa Trong quá khứ của mình Đêm nay là một đêm hết sức quan trọng Khi Lâm đang ở trong phòng chờ của bệnh viện Đợi Dung hạ sinh Đứt con đầu lòng cho cả hai Bà Tư thì khỏi phải nói Bà cuốn quyết chuẩn bị hết cái này cho đến cái kia Vốn con so thì người phụ nữ sẽ về nhà mẹ đẻ để ở cữ Nhưng mẹ con của bà Tư thì không muốn điều ấy Bà nhất quyết giữ con dâu lại để bà tự tay chăm sóc Dùng cũng hạnh phúc khi được bà cưng chiều hết mực Bây giờ là 11 giờ khuya Dùng cũng nằm ở trong phòng sinh được gần 3 giờ đồng hồ Bởi là đứa con đầu cho nên cô hết sức khó khăn Chờ đợi lâu làm cho Lâm ngủ gục luôn trên băng ghế lúc nào không hay Nhưng cũng chính trong lúc ngủ này Lâm lại nằm mơ thích người mà tưởng chừng Gã đơn đưa nó chìm sâu vào ký ức Đó là Huệ Gã giật mình khi nhận ra người trong giấc mơ của mình Huệ vẫn giống như cái hình ảnh máu me 5 năm trước Mà không hề có một chút thay đổi nào Cô bé đứa con của mình ở trên tay Rồi liếc nhìn Lâm một cái Lần này không hề hù dọa không hề la hét đòi mạng mà Huệ cứ đứng như vậy nhìn Lâm chân chối, cái ánh nhìn sắc lạnh vô cùng. Lâm thoáng nghe tiếng khóc của đứa bé ở trên tay của Huệ, tiếng khóc gợi lại quá khứ tội lỗi cho gã. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net